các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Bảo Bối ngồi dưới đất khóc, cô lấy tay âm bụng của mình. Cuối cùng, tiếng khóc của Điền Bảo Bối dần dần yếu đi. Cô thúc thích lau sạch nước mắt. Khi lâu đến giọt nước mắt cuối cùng, cô quyết định thay vì sau khi sinh con mới rời đi, chỉ bằng cho mình một chút tôn nghiêm. Trong khi Điền Bảo Bối tâm tàng ủy lành, Diệp Tịnh An cũng bị cơn tức giận hành hạ đến mức bứt bối trong người. Tạm thời, anh không muốn nhìn thấy Điền Bảo Bối tới là đêm đó anh đến công ty ở lại trong phòng làm việc được mấy ngày điền bảo mối cũng không liên lạc với anh anh cũng không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào về nhà bởi vì bị dịp tịnh an tàn phá phòng làm việc vốn sạch sẽ trở nên tối tăm hỗn loạn từ ký thỉnh thoảng đi vào đưa tài liệu hoặc nước cam cũng bị cái mùi xì gà nồng nặc kia xong trở về cũng bị cái mùi xì gà nồng nặc kia xong trở về Dịp về chủ tịch Ngày từ ký đem nước cam bỏ lên bàn tôi không muốn cái đây diệp Thịnh an cau mày buông xuống bàn tay đang kẹp điếu xì gà, cho tôi một ly whisky. Diệp chủ tịch, không phải ngài đã kiêng rụt sao? Từ ký cẩn thận hỏi. Tôi thuê cô tới đây không phải là để nhúng tay vào cuộc sống của tôi. Diệp Thịnh An đột nhiên nổi giận, nói nữa thì cút ngay cho tôi. Vâng, tôi xin lỗi, Diệp chủ tịch. Từ ký bị dọa sợ đến nổi mặt mũi trắng bệch, vội vàng lui ra ngoài. Đúng rồi, đem tất cả những gói thuốc trong tủ lạnh ném hết đi. Còn sót lại một gói thì cô cũng cút đi cho tôi ra lệnh xong Dịp Tịnh An lại hít xì gà một hơi xoay ghế nhìn ra cảnh sát ngoài cửa sổ giữa khỏi thuốc mệt mù Diệp Tịnh An hiếp mắt cảm thấy có chút không thoải mái anh câu mày nhìn điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay mặc dù biết cảm giác không thoải mái này là vì nó nhưng vẫn hít một hơi thật sâu bởi vì dựa trên sinh lý công thoải mái có thể che giấu những thứ tích tụ trong lòng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào anh đã quên mất rượu cũng mang đến cho anh sự khoái cảm cũng như lần này, điện bảo bối cũng mang đến cho anh khoái cảm. Sẽ phải mất bao lâu để anh mới từ bỏ được cô? Diệp Tịnh An nhìn điếu thuốc đang bị lùi tan. Diệp Tịnh An nhìn điếu thuốc đang lùi tan, đột nhiên hốc mắt, cảm thấy khô nóng, anh dùng sức chớp mắt vài cái, sau đó dập đầu thuốc, lại lấy một điếu xì gà mới từ trong hộp ra đốt. Không phải chỉ là một người phụ nữ hay sao? Không sao đâu, rất nhanh anh sẽ quên đi thôi, những thứ trước kia đều là ảo giác của anh. Anh và cô đã cãi nhau nhiều năm như vậy, hiện tại cũng giống như... Hiện tại cũng giống như trước đây, cô vẫn là cô, là điền bảo bối làm cho người ta chán ghét. Vậy mà lúc này, các người làm cho người khác chán ghét đó lại đang đứng trước cửa nhà cựu thúc, hít sâu một hơi, ưỡng bụng đi vào. Giống như mấy câu chuyện tình yêu, giống như mấy câu chuyện tình yêu cậu huyết, đang đến đoạn quan hệ hai người không có tiến triển gì, nữ chính lại mất tích. Dịp tĩnh an ở công ty gần một tuần mới trở về. Anh chưa từng nghĩ phải tiếp tục sống với dịp bạo bối như thế nào, nhưng mà uống rượu, hút thuốc suốt một tuần, cơ thể anh có chút chịu không nổi, nhất định phải trở về nhà sống một cuộc sống bình thường. Cái dịp tỉnh an uống sữa tươi thay nước cam, khi cảm giác thỏa mãn, tràn đầy khoang miệng, anh kinh ngạc, cảm thấy thói quen cuộc sống hàng ngày của mình bây giờ thật không bình thường. Anh hút thuốc, uống rượu mười mấy năm, tại sao là bị cái thói quen chết tiệt, uống sữa tươi và nước cam thay thế? Mà mười mấy năm qua chán ghét điện bảo bối Tại sao có thể có cái tình cảm như vậy Diệp tỉnh an Nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh trên tay Đột nhiên trầm tư Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận Nhưng hiện tại anh không có chán ghét điện bảo bối Thế vào đó lại cảm thấy cô cực kỳ rất tốt Lệ thuộc lưu luyến Đau lòng Còn bây giờ Thất vọng cùng tức giận Còn có chút mất thể diện. Phải biết rằng Từ trước đến nay Có rất nhiều phụ nữ hao tâm tổn trí Đổ nhào vào nghị anh Anh là vì bất đắc dĩ nên mới phải cưới Điền Bảo Bối. Cô trở thành người mà biết bao nhiêu người đều mong muốn. Dịp phu nhân. Kết quả cô lại hao hết tâm tư muốn rời khỏi anh. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến cho cô chán ghét anh như vậy. Dịp tĩnh an bắt đầu suy nghĩ tung tung. Sau đó đem cái ly trống không đặt lên bàn. Nhìn xung quanh ngôi nhà thủy tinh rộng lớn. Đột nhiên anh cảm thấy rất bất an. Âm lượng rất cao. Điền Bảo Bối, cô không có ở đây à? Điền Bảo Bối. Cô có ở đây hay không? Mỗi phòng anh đều nhìn một lần, sau đó lại đi lên lầu 4. Thanh âm càng lúc càng lớn. Này, điền bảo bối! Cút mặt dịp tịnh an biến sắc, anh chạy qua chạy lại trong nhà như bay. Mỗi một lần chạy vào một phòng cũng không quên gọi to. điền bảo bối, điền bảo bối, cô ở đâu? Cảm giác khủng hoảng từ trong lòng không ngừng chân lên. Mỗi một lần mở một cánh cửa, tim của anh lại lạnh đi một phần. Khi tìm tới căn phòng cuối cùng, hai chân của dịp tịnh an như nhũng ra, ngã nhào trên mặt đất. Anh chậm thấy đôi mắt mình trở nên tâm tối, bàn tay bất giác trung lên. Ngồi trên sàn một lúc, dịp tịnh an, đứng lên, hung hăng đấm một cái vào tường. Thu tay lại, anh dùng sức tiếp tục đấm lên tường. Một lần lại một lần, một vẹt máu chảy dài theo bức tường trắng xóa. Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Cô chủ động đưa ra kế hoạch mang thai. Hệ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net